Độc nữ PK thầy giáo Lưu Manh Người đọc. Ý ý. Chương 26. Mắt Deborah vẫn còn lờ mờ buồn ngủ, nghe thấy có người ấn chuông cửa, cũng chậm chạp mở cửa. Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ. Dịch thừa nhìn đồng hồ điểm đến 3 giờ chiều, Deborah giờ mới rời giường. Giờ này mới dậy. Deborah thần bí nói Tớ ngày hôm qua gặp một bạch mã vương tử Điên cuồng một đêm mới trở về à, Thượng đế Thật thích Mặt cô hưởng thụ đặt mông ngồi ở ghế sofa Cậu thật đúng là không hổ danh là người ngoại quốc Dịch thừa mỉm cười Kéo cổ dị tiêu Đã gặp mặt sao Gặp qua Tiểu tình nhân của cậu thực đáng yêu. Deborah thân mật đi đến hôn hai má của Cổ Dĩ Tiêu. Nhìn Dịch Thừa nháy mắt mấy cái. Như vậy tớ an tâm, tớ còn sợ cậu thật sự khó có thể quên tớ. Em đối với chính mình thực sự tự tin. Dịch Thừa châm chọc nói. Cổ Dĩ Tiêu một câu cũng không nghe được, nhàm chán đi đến ban công. Bỗng nhiên Cô phát hiện Bạch Thiếu Hiên và William đang đi lên lầu. Hơn nữa, vào đúng hành lang nơi này. Gì, bọn họ cũng có bạn ở nơi này sao? Cô chạy đến phòng khách, đang muốn kêu dịch thừa cùng nhau đến xem. Bỗng nhiên thấy dịch thừa và Deborah đứng rất gần, nói chuyện rất hợp ý. Deborah đối với dịch thừa rất tự nhiên, vừa nói vừa vỗ dịch thừa cũng không lẳng tránh. Cổ dĩ tiêu trong lòng vốn không thích thấy tình cảnh như vậy Tức giận đến không nói một lời Tựa vào khung cửa Lẳng lặng nhìn hai người bọn họ Nhưng thật ra người cô nhìn chính là dịch thừa Không biết khi nào hắn mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của cô Lúc này Có người dùng chìa khóa mở cửa Cổ dĩ tiêu trong lòng tò mò nhìn sang nơi đó Dịch thừa kinh hãi Nhưng không còn kịp rồi Bạch Thiếu Hiên và William cùng nhau vào Deborah thấy Bạch Thiếu Hiên Lập tức cười chào hỏi Bị lừa gạt qua một lần Tuyệt sẽ không bị lừa qua lần thứ hai Cổ dĩ tiêu lập tức hiểu ra mọi chuyện Hóa ra là do dịch thừa Bạch Thiếu Hiên, William, Deborah Bọn họ chẳng những biết nhau Mà còn là bạn bè tốt Chỉ có cô giống như một con ngốc Bị dịch thừa gạt chẳng hay biết gì Đến giờ mới phát hiện Họ dịch kia Em không nghe anh giải thích nữa Cổ dĩ tiêu quay đầu bước đi Deborah kinh ngạc vạn phần Kêu lên Sao cô ấy làm sao vậy Dịch thừa liếc mắt nhìn Bạch Thầu Hiên Và William một cái Trong lòng than một tiếng Vội đuổi theo Cổ dĩ tiêu Dịch thừa ở dưới lầu Đưa tay giữ chặt cổ dĩ tiêu Cổ dĩ tiêu thấy hắn đuổi theo xuống Trong lòng có chút ấm áp Thật ra Giải thích rõ ràng không có gì không được Chẳng qua cổ dĩ tiêu không hiểu bản thân Tại sao lại như vậy Cô bây giờ chỉ muốn cãi nhau với hắn Có đôi khi Đàn ông không biết Tại sao phụ nữ lại ích kỷ như vậy Rõ ràng chỉ có chút cực nhỏ Lại làm như chuyện kinh thiên động địa Cắn chặt không tha Nhất định phải cãi nhau một hồi mới cam tâm Kỳ thật Phụ nữ cũng không muốn cãi nhau Các cô chỉ muốn thông qua cãi nhau Sẽ được đàn ông chiều chuộng Chỉ cần đàn ông nguyện ý kiên nhẫn Quan tâm các cô Các cô sẽ bình thường không gây sự Đây là khuynh hướng yêu thương trong lòng phái nữ Hy vọng phái nam thông cảm một chút Cũng hy vọng quý ông quý bà Có thể hiểu một chút Nhưng mà dịch thừa đương nhiên không biết phái nữ Đều có thật xấu này Cho nên hắn rất khẩn trương Không phải giả vờ Cổ dĩ tiêu ngừng đầu nhìn hắn Em đã nói em không muốn nghe anh giải thích Anh không giải thích Dịch thừa nhân nhượng cô Anh rốt cuộc muốn thế nào Cổ dĩ tiêu bỏ tay hắn ra Còn hung hăng đẩy hắn một cái Chúng ta có quan hệ gì Anh kéo em làm gì Dịch thừa nhìn ra cổ dĩ tiêu thật sự tức giận ở chung lâu như vậy tính tình của cô vẫn tốt lắm ngẫu nhiên có thể làm nũng với hắn chua miệng nhăn mặt nhíu mày ác ý treo cột hắn nhưng không có tức giận quá như vậy dĩ tiêu đừng nói em là được nuông chiều mà lo sợ em chỉ là học sinh của anh không phải sao đặc điểm của phái nữ chính là thù mới hận cũ cùng nhau tính cổ dĩ tiêu nói xong. Tức giận liếc hắn một cái Xoay người lại muốn đi Thì bị hắn cường hãn bứt đến góc tường Phái nam cũng chính là có ưu điểm cường thế như vậy Anh giải thích Dịch thừa tuy rằng ép chặt người cô Nhưng ngoài miệng lại rất dịu dàng Anh xin lỗi đối với tất cả hành vi của mình Em đừng tức giận được không Trời biết Hắn, dịch thừa Chưa từng dụ dỗ qua phái nữ căn bản không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ. cô dễ tiêu thấy hắn nghiêm túc như vậy, trong lòng dòng suối ấm càng nhiều, nhưng mà cô vẫn không chịu thỏa hiệp, cắn môi dưới, không nói lời nào. thấy bình thường luôn nói huyên thuyên không để yên, cô bây giờ ngay cả một câu cũng không nói. dịch thừa nôn nóng đến muốn nhảy lầu, hắn vừa nguyền rủa, vừa chú ý quan sát vẻ mặt của cô. Thấy trong mắt cô, thế nhưng lại chảy ra vài giọt lệ. Hắn lại kích động, cẩn thận lau đi. Ngực vô cùng đau đớn. Nhất là lúc thấy cô muốn khóc. Em ghét anh. Cổ dĩ tiêu dùng sức dẫm chân hắn. Thừa dịp hắn đau đến hoảng thần, chạy trốn đi. cô ấy ghét mình. Dịch thừa lần thứ hai nghe cổ dĩ tiêu nói chán ghét hắn. Trong lòng cảm giác vô lực càng lớn, cổ dĩ tiêu, dáng vẻ không đẹp, dáng người cũng không chuẩn, yêu cho đùa dai, tính tình cố chấp đến có thể đi đại náo thiên cung. Tại sao, tại sao hắn lại thích cô? Dịch thừa, người thật sự lạ. À, dịch thừa đứng thẳng bất động ở tại chỗ, nghĩ như vậy. Tiếng nhạc ưu thương thế mỹ vẩn quanh ở trong không gian. Trước quầy ba, có bốn người trẻ tuổi làm người rất chú ý. Hai người ngoại quốc, hai người Trung Quốc, nam tuấn mỹ nữ xinh đẹp. Dịch thừa mặt mày ủ rũ, chống cầm, lười biếng nhìn người phục vụ. Royal Salute Bạch Thiếu Hiên khó hiểu. Nói phải mời chúng ta uống rượu, vừa ra tay chính là Royal Salute gì đó. Hắn quay đầu nhìn William và Deborah, nói Người thất tình quả nhiên đặc biệt hào phóng Chúng ta cũng đừng khách khí Thật tất vả mới có thể uống rượu Royal Salute Tớ không ngại uống thêm mấy ly đâu nha William lên tiếng an ủi dịch thừa Nói Đừng đưa đám như thế Tất cả cũng sẽ tốt thôi Dịch thừa giống như không có nghe Lấy ly rượu người phục vụ đưa tới một hơi cạn sạch cối bằng ở trong ly va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy cổ dĩ tiêu vài ngày nay không ngừng trốn hắn còn không tiếp điện thoại của hắn nhà đầu bướng bỉnh kia muốn mạng của hắn sao anh uống nhiều rượu như vậy quả thực là lãng phí deborah nhíu mày nói dịch thường cậu đừng như vậy bạch tiểu hiên lấy di động của mình ra nếu không tới hẹn cô ấy giúp cậu Dịch thừa ngẩng đầu, mặt giống như mời cậu thử xem. Cậu có thể thử xem. Bạch thiếu hiên búng tay vài cái đã tìm ra dãy số của cổ dĩ tiêu. Ấn nút gọi. Dĩ tiêu, có rảnh không? Anh muốn... Cái gì? Sao? Dĩ tiêu? Vẻ mặt dịch thừa như đã sớm biết kết quả như vậy, hắn lại tiếp tục uống rượu. Chào rồi Bạch thiếu hiên thất bại đóng lại di động Hiện tại Ngày cả tối cũng bị cô ấy xếp vào số đen Kevra rất thoải mái Cạn một ly với dịch thừa Con gái đều như vậy Qua vài ngày thì không sao Cậu đừng để ý trong lòng Có ý gì Dịch thừa hỏi Chẳng qua cô ấy muốn anh coi trọng mình thôi Nhất định là anh coi nhẹ cô ấy Không có làm cho cô ấy biết anh thật ra rất để ý cô ấy, cho nên cô ấy cảm giác anh không đủ yêu cô ta. Chạy nhanh đến nói cậu yêu cô ấy, ok? Tin tưởng tớ, cô ấy chỉ xem tớ như người bị bệnh thần kinh. Hai tay dịch thừa làm động tác đầu hàng. Deborah hoàn toàn không hiểu, chớp mắt. Anh, yêu, em, có cái gì khó sao? Chẳng lẽ cậu cho tới bây giờ chưa nói qua? Đừng nói nữa. Bạch thiếu hiên cười trộn. Bọn họ quan hệ không minh bạch, ngay cả tình nhân cũng không phải. Deborah căn bản không thấy cái gì, ngược lại lại rất nhẹ nhàng, hít một tiếng. Nói nửa ngày, thì ra cô gái kia chính là bạn Dương của cậu. Vậy cậu còn buồn bực cái gì? Tìm một người khác là được. Bạn Dương hai mắt dịch thừa hơi chừng, trời đất chứng giám, hắn căn bản không xem cổ diêu tiêu làm bạn giường, hắn cũng chưa bao giờ cần bạn giường này nhau. chẳng lẽ các ngươi ngày cả giường cũng chưa thượng quá? Deborah kinh ngạc hỏi. dịch thừa không nói gì, gục trên quầy ba, hai tay ôm lấy đầu mình. ở nơi này, hắn và Deborah chỉ sợ không thể câu thông. Deborah nói đúng, cậu nên nói cho cô ấy biết là cậu yêu cô ấy. William tiếp lời nói, sợ hãi, rụt rè, điểm này cũng không giống cậu. Trời, biết tại sao chúng ta lại phát triển thành khống minh bạch như vậy. Dịch thừa gầm nhẹ, chỉ thiếu một câu thổ lộ, làm cho hắn vào cổ sĩ tiêu trong lúc đó xấu hổ như thế nào. Rõ ràng là so với tình nhân thì quan hệ thân mật hơn. Tuy nhiên đó không phải là tình nhân, là bạn dường sao? Deborah vừa nói, dịch thừa mới cảm thấy được quan hệ của hắn và cổ dĩ tiêu có lẽ chính là bạn dường. Tuy rằng hắn không cho là như vậy, nhưng mà trong lòng cổ dĩ tiêu có thể là như vậy không? Đáng chết, cổ dĩ tiêu xem hắn là công cụ phát tiết dục vọng sao? No, không phải như thế. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua như vậy. Hắn cùng cổ sĩ tiêu lên giường hoàn toàn là bởi vì thích cô, chứ không phải là phát tiết dục vọng. Như vậy, cổ diễn tiêu thì sao? Hắn là công cụ phát tiết dục vọng của cổ sĩ tiêu sao? Cậu tốt nhất đi thổ lộ với cô ấy đi, có thể bị trở thành người bệnh thần kinh hay không? Chuyện đó tính sau. Bạch Thiếu Hiên tổng kết nói, dịch thừa từ chối cho ý kiến, trong lòng dối rắm thành một đoàn.